Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20h mỗi tối ngày hôm nay Huy mời quý thính giả cùng làm quen với một cây biết mới lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác Tuấn với một tập truyện ma dân gian có tựa đề là Trùng Ma, xin mời mọi người cùng lắng nghe nhé Những ngày này mang đến cái không khí se lạnh của mùa đông miền Bắc. Một buổi chiều nhàn rỗi, ngồi bên cửa sổ, tôi đang nhâm nhi tách trà nguội ngắt trên tay. Cầm cái bút bi đặt lên trang giấy, tôi đắn đo mãi và cuối cùng cũng quyết định ghi chép lại. Bởi nó là một biến cố xảy đến với một hộ gia đình mà cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc tới, làm ai cũng phải lạnh người trùng sợ. Người ta chọn con đường đại học đây định hướng tương lai. Nhưng gia cảnh nhà tôi không đủ điều kiện để tôi đi theo hướng đó. Thêm nữa là cái tính trăn học của tôi. Tôi cũng không muốn đi học đại học. Bây giờ đã gần 25 tuổi. Bạn bè đồng trang lứa ai nấy đã có một công việc ổn định. Còn tôi vẫn từng ngày mài đít trên xe, kiếm tiền trang trải. Công việc tôi đang làm là phụ xe bốc dỡ hàng hóa. Làm cùng với tôi là anh Nam Anh hơn tôi 7 tuổi nhưng cũng chưa có vợ con gì. Anh em làm với nhau đã mấy năm trời nên thân quen lắm. Chúng tôi như một cặp bài trùng trong công việc. Những chuyến chở hàng đi đều là anh Nam làm tài xế, còn tôi chỉ việc ngồi bên cạnh, bắt chân linh thành cabin mà tán phét. Khi nào tới nơi thì xuống bốc dỡ hàng. Buổi trưa hôm đó, chúng tôi có một chuyến hàng về làng Phúc An đơn hàng mà chúng tôi nhận được là chuyển số hàng này về một cửa hàng tập hóa mới mở ở trong làng. Sau khi cùng nhân viên của đại lý chất hàng lên trên chiếc xe bán tải, chúng tôi cùng nhau kiểm kê lại một lần nữa để chắc chắn rằng đã đầy đủ. Xong xuôi, tôi đóng cửa khóa thùng xe lại, cho cùng anh Nam bon bon trên xe, tiếng vị phúc an. Anh em ngồi trên xe tám chuyện một lúc lâu. Khi tới nơi thì trời đã sế tà. Làng Phúc An cách trung tâm thành phố cả trăm cây số. Nơi đây thật giữ được đúng chất của một làng quê, khi vẫn còn nét cổ kính, thanh bình mà chúng đô thị sầm uất không thể nào có được. Chúng tôi bốc xong toàn bộ hàng trên xe, vào cửa hàng tạp hóa. Thì đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ tối. Sau khi thanh toán xong, chúng tôi phờ phạc leo lên xe với tâm trạng mệt mỏi. Cầm vô lăng chuẩn bị lái xe quay trở về thành phố. Anh Nam bỗng tặc lưỡi. "Mẹ nó. Giờ mà vậy á, chắc tới sáng mất. Dọc đường đi cũng chẳng có hàng quán nào. Nói qua tôi ngật." Nhắc đến đó, làm cái bụng đang trống rỗng của tôi cũng biểu tình sôi lên ùng ục. Tôi gật đầu. "Ờ, em cũng vậy. Ăn có một bát cơm từ trưa. Bây giờ đói vàng mắt rồi." Nghĩ một lúc, anh Nam quay xe trở ngược trở lại bộ trong làng. Tiện đường vào quán tập hóa băng nãy, đèo thêm mấy cân hoa quả tươi. Tôi hỏi thì anh Nam nói ở đây anh có một người bắt họ. Phần anh muốn vào đó, bị lâu rồi không ghé thăm. Và phần muốn xin cho cả hai chúng tôi tá túc qua đêm nay. Dừng xe tại một ngôi nhà mái ngối, có tường bao đã loan lỗ, ẩm ướt màu rơi phong. Anh Nam gọi vào trong. Lát sau có một người đàn ông ra mở cổng. Anh nhanh miệng chào. Hờ, <cười> bác Tâm em um, cháu nam con mẹ Dung nè. Bác khỏe không ạ? Người đàn ông mà anh nam gọi là Bắc Tâm liền tươi cười. cười. Thằng Nam lâu rồi không đến chơi với Bắc. Ờ con cậu này là Tôi lấy phép giới thiệu ngay. Dạ chào bác, cháu là Tuấn, là phụ xe dân Nam ạ. Chào hỏi một hồi, Bắc dẫn chúng tôi vào nhà, đúng lúc gia đình Bắc ấy chuẩn bị ăn cơm. Hội Trang mới biết chiều nay bác Tâm và vợ đi ra bưu điện xã gửi ít đồ cho cậu con đang học ngoài Hà Nội nên bây giờ nấu cơm muộn. Chẳng mấy khi con cháu đến thăm nên bữa cơm tối nay được bác gái chuẩn bị chu đáo lắm. Thật là may mắn cho hai cái bụng bất trị của chúng tôi. Cơn nước sòng sôi, tôi và anh Nam tranh nhau xuống bếp rửa bát nhưng bị bác gái đuổi lên nhà. Chúng tôi nhìn nhau cười khổ trước sự nhiệt tình của bác. Sau đó đành lên nhà trên ngồi tiếp chuyện với Bắc Tâm. Ngồi trên bộ trường kỷ đá lỗ chỗ màu vàng trắng vì mối mọt. Tôi chợt nhìn ra ngoài sân, nơi mấy con chó vàng nhà Bắc Tâm nuôi đang nô đùa. Tôi tấm tắc khen. Trời. Nhà Bắc Tâm nuôi mắt tài thật đó. Mấy con chó vàng đẹp quá. Hả, tôi Mày thử ướm thử xem bao nhiêu bát trị mẹ. Bắc Tâm nhìn anh Nam cười. <cười> Chà bố anh. Bác nuôi mấy con chó trong nhà. Thích thì mãi bắt dẫn hai đứa trà cái quán đầu làng làm một chỗ. Quay sang lại thấy tôi khá thích thú với mấy con chó. Bác Tâm bỗng nhiên trầm tư. Trên nét mặt của người đàn ông đã in hằn vết sương gió chốn đồng quê nghèo khổ, hiện ra ánh nhìn lặng lẽ. Ờ tự nhiên nối đến chó, làm bác nhớ tới một câu chuyện hai hùng mà cho tới bây giờ vẫn còn ấm ảnh đó. Bây giờ kính liên quan tới chó Bắc. Ừ. Mà hai đứa bay á có tin vào tâm linh không? Tôi và anh Nam nhìn nhau, như hiểu được trong đầu chúng tôi đang nghĩ gì. Bắc Tâm tiếp lời. Nếu mà có rằng đó thì ngồi nghe Bắc kể câu chuyện này. <cười> Sợ là đêm chúng bay không ngủ được thôi. Tính tò mò thổi bùng lên. Tôi và anh Nam nặng nặc đỗ bắt tâm kỷ. Cầm chén nước chè uống đà bơi, ngón tay bắt xoay tròn quanh miệng chén. Hai hàng chân mày nhíu xuống, như đang cố hồi tưởng lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra trong quá khứ ở tại ngôi làng này. Làng Phúc An thời đó còn nghèo lắm. Dân làng chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh giáng xuống trong quá khứ, Lá dày xéo nơi đây chỉ còn là một miệng đất cằn cõi. Sau này khi tình hình được ổn định, người ta bắt đầu vào công cuộc đổi mới, bắt tay xây dựng nông thôn mới. Vạn sự khởi đầu nang, dường như cái đối cái nghèo vẫn chưa buông tha cho những hoàn cảnh khốn khó, cơ cực, đang phải từng ngày gồng mình sinh tồn giữa mảnh đất mà sự phân chi giàu nghèo đã lên tới đỉnh điểm nhất. Giữa những khó khăn vất vả của cuộc sống khắc nghiệt, Những người dân nghèo làng Phúc An luôn giữ được tình cảm láng giềng thân thiện, tối lửa tắt đèn, luôn cưu mang đùm bọc lẫn nhau. Ê vậy mà một biến cố kinh hoàng đã diễn ra, cướp đi sự yên bình vốn có của nơi đây, bắt đầu từ một buổi chiều hè năm đó. Đi về hướng Tây của làng Phúc An là dải núi Tục Sơn, hình cánh cung, gồm 5-6 ngọn núi nằm sen kẽ với nhau. Phía dưới chân các ngọn núi, là những đồng cỏ rộng. Là chỗ để bọn trẻ vui chơi trâu, vừa vui đùa quậy phá. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng của những đứa trẻ cười trâu thổi sáo, hòa vào cùng với những cánh diều vi vu trong gió lộng, như một bức tranh tuyệt đẹp của chúng làng quê thanh bình. Đầu đó phía dưới một gốc cây, có tiếng hò reo của một đám trẻ con. Và cái giọng nghe to nhất, không ai khác chính là thằng bộm. Một đám nhóc da đen nhẻm Tóc đỏ hoe vì cháy nắng, được dẫn đầu là thằng bụng đang vây quanh một con chó. Bọn nó chưa bao giờ thấy một con chó kỳ lạ như thế. Toàn thân nó đen xì, nhưng cái đuôi và bốn chân của nó lại có lông trắng mút bao quanh như người thọt chân xuống hố vôi vậy. Quan sát kỹ hơn một chút, có thể thấy con chó này có một cái mũi đỏ chót và một đốm trắng hình tròn ở giữa trán. Nhìn trên thân nó có vài vết thương đang rỉ máu. Đoán chừng đã bị thằng bọm ném đá vào người. Giấu vậy, con chó vẫn tỏ ra tư thế phòng thủ, nhẹ nanh giận dữ trước đám trẻ con đang trêu chọc nó. Ha, thằng nào đánh chết nó, mang tao cho kẹo. Thằng bọm lên tiếng sài khiến, nhưng đám trẻ con không đứa nào dám lại gần. Chúng chỉ cầm cái que khô, quơ quơ về hướng con chó. Lại nói về thằng bọm, nó năm nay trừ 12 tuổi, là đứa lớn nhất trong đám con nít. Thằng bọm là con nhà ông Bính, một phú hộ giàu có trong làng, nhưng mắc phải cái tính tỉnh hách dịch, nhìn người bằng nửa con mắt nên dân làng ghét lắm. Đám trẻ con bay quanh mặc dù rất sợ thằng bọm, nhưng đứa nào đứa nấy cũng sợ con chó kia hơn. Chẳng là mấy tháng trước, con bé Na sống trên bị chó dạy cắn, nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên nó lên cơn động kinh rồi chết vài ngày sau đó. Thằng bọm cho rằng con chó hoang này cũng là loại chó dạy nên xui đám trẻ con vây nó lại, không cho chạy thoát, cho đập chết đi. Đám trẻ con vây quanh con chó một lúc lâu, nhưng chẳng đứa nào dám tiến tới gần con chó. Thằng bọm liền tỏ ra bực tức. "Nè, sao tụi mày hèn vậy? Có một con chó thôi cũng sợ hả? Thế bây giờ tao xông lên trước, tụi mày cũng phải bảo luôn đó nha." Nhứt lời, thằng bọm nhặt lên một cành cây Nó lao về phía con chó Con chó hoang cảm nhận được nguy hiểm Điện bất ngờ tấn công theo bản năng Nó nhảy bọt lên rất nhanh Thằng bợm phản ứng không kịp Liền bị nó tắp cho một miếng vào chân Thằng bợm xanh mặt Ngã sổng xoài ra đất Kêu la hoảng loạn Đám trẻ con sợ đến mất mật Cả đám lao nhau bỏ chạy tư tán Con chó ngoảnh nhìn lại Vì phía thằng bợm Như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt của đứa trẻ ngủ nghịch Trời bỏ đi mất. Chớp mắt thì đám đông đã vây tán gần hết. Bỏ lại thằng bọm vừa ngồi khóc, vừa xít xoa vết thương. Những đám trẻ còn nói, thằng bọm bị một con chó hoang cắn. Anh trai nó là thằng bá, liền tức tốc tới chỗ dỗ dành, trời cậu thằng bọm về. Ngồi trên bộ tràng kỷ thơm mùi gỗ lim, kê trong gian chính trọng trải. Thằng bọm kêu khóc bù lu bù loa. Nó dơ chân lên cho mẹ nó kiểm tra vết cắn của con chó hoang kia làm chân thằng bộm chảy máu tong tong. Dấu răng cá sấu khiến cho bà Xuân phải vất vả đắp lá thuốc rồi băng bó một hồi mới xong. Bà Xuân nhìn thấy con trai mình như vậy, vừa xót vừa phàn nàn với ông Bính. Mã già nói chứ, chẳng biết là chó lạnh hay chó dạy. Khéo chó dạy thì thằng bộm nhà mình khổ mất thôi mà. Ông Bính nãi vợ cũng lo lắm, nhưng vẫn cố dỗ thằng bộm Hoàng nào con, mai thầy dẫn thầy Lan về khám cho con, là sẽ không sao đâu. Ông lại quay sang nói với bà Xuân. Mẹ kiếp, bắt được đập chết nó luôn đi. Tôi mà biết chó nhà ai, tôi vào đến tận nơi đào mãi nhà chúng nó lên. Đoạn lại sai thằng bá, ngày mai phải truy cho bằng được con chó Hoàng đó. Sau đó đích thần ông sẽ xử lý nó. Qua ngày hôm sau, ông Bính lập tức đi mời một ông thầy Lan có tiếng ở trong vùng về khám cho thằng bụng. Thầy Lang cẩn thận kiểm tra từng chút một, sau đó căn dặn: "Hiện tại thì chưa thể xác định được cậu nhà ta có mắc bệnh gì hay là không. Gia đình cứ theo dõi khoảng 2 tuần nữa. Nếu có biểu hiện dữ sốt, mê sảng hoặc là sợ nước thì hãy gọi cho tôi ngay." Gia đình ông Bính chẳng biết làm như thế nào khác, đành nghe theo lời thầy Lang và cậu mông con chó hoàng kia không phải loại chó dạy. Tầm trưa, thằng bá xách một cái bao tải vào sân. Ông Bính trông ra sân hỏi thì thằng bá nói đã túm được con chó hoàng cắn thằng bọm hôm qua. Bỏ cái bao tải ra, ông Bính thấy có một con chó đen to với cái mũi đỏ kỳ dị đang bị trói mồm và cả bốn chân. Ông cười khà khà nói: <cười> "Thằng này giỏi." Mày làm thế nào mà túm được nó về đây vậy con? Thằng bá trả lời: "Con phát hiện con chó này lặn vặn túi đồ súng. Lửa lúc nó đang chúc đầu cào đất, con giả cho một viên đá vào đầu, làm cho nó choáng váng. Sau đó con trói nó lại mang về đây đó." Ông bá hài lòng lắm, không nói không rằng tiến tới, đạp mấy phát vào đầu con vật, như phát tiết lên vì dám cắn con trại cưng của ông. Con vật đau đến quằn quại dưới đất. Nhỏ lúc bấy giờ cũng chỉ biết nằm im chịu trận mà thôi. Chút được cơn giận xong, ông bính quan sát thấy con chó đen này, phải nặng mấy chục cân chứ chẳng ít. Đem bán cho mấy quán thịt chó trong làng cũng được một khoản kha khá. Đang suy nghĩ, thì chợt thằng bọm từ trong nhà chạy lên kêu. "Thầy ơi, con con chó này nó là, là là con chó cắn con đó, thầy đánh chết nó đi." Con chó đang hoang mang thở phì phò, với cái mõm bị thằng bá trối lại. Đột nhiên thấy thằng bọm, nó liền nhẹ nhanh hăm dọa. Trong đôi mắt của con vật tội nghiệp như cố nhớ lại thằng nhóc khùng hăng hôm qua đánh mình. Thằng bá đi tới dùng chân sút vào bụng con chó, làm nó đau đớn kêu lên ư ử. Bà đề nghị: "Thầy à, hay là thịt thịt con chó này đi. Cũng lâu lắm rồi bọn con chưa được ăn thịt chó đó." Bà Xuân đang đứng dưới hiên chảy tóc, bện xua tay. "Hay chết." Sao mày ngu thế con? Nó là chó lạnh hay chó dạy còn chưa rõ. Lỡ phải chó dạy á, có mà chết chứ con à. Ông Bính nghe vợ nói thì liếc một cái. Thằng báo nó cũng đúng đó. Cái món mọc tôm này mà làm vài chén rượu cuộc lủi nữa thì có mà hết ít. Bà làm sao đi nhỉ? Hôm nọ bên thông đông người ta làm thịt con chó dạy ăn rồi, cũng có sao đâu. Vẫn sống nhăn trằn đởn đó thôi. Bà chỉ khéo léo Ông Bính không để bà Xuân phản bác nữa, liền sắng tay áo chọc tiếp thui rơm làm thịt con chó hoang. Cứ như thế, một con chó hoang chẳng rõ gốc gác, toàn thân mang những màu sắc quái dị, đã bị nhà ông Bính đem đi làm thịt. Nhưng có lẽ cả nhà ông không hề hay biết rằng, kể từ lúc đó, bóng đêm của ma quái bắt rùng rợn bắt đầu vây quanh căn nhà, có mấy nóc mái đỏ chót, nổi bật nhất làng Phúc An này. Bữa cơm tối hôm đó của nhà ông Bính thật thịnh soạn. Cả nhà ngồi trên tấm phản lim, thưởng thức mà ông gọi là mỹ vị của nhân gian. Quây quanh cái mâm đồng màu vàng xanh, có thể thấy một bát nhựa mặn, một bát thịt chó luộc và một đĩa lòng dồi chó nướng thơm phức. Bên cạnh có ít rau sống ăn kèm cùng với một chai rượu cốt đuổi nút lá chuối. Cắp một miếng dồi chó vào miệng, hương vị của món ăn nhanh chóng tan ra nguyện vào đầu lưỡi, khiến cho ông Bính gật gù khen. Bẻ kịp nà. À, đúng lợ đời không ăn một miếng dở chó. Chết xuống âm phủ biết có hay không chứ. Bà Xuân cũng chẳng kiên về gì nữa, gấp lấy gấp đệ thịt chó trên mâm, ăn một cách ngon lành. Cả nhà ông Bính vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ, làm thằng Bộm cũng quên hẳn đi vết thương bị con chó cắn. Mấy hôm sau, Thằng bọm cảm thấy bắp chân của nó không còn đau nữa. Vết răng chó cắn cũng dần lành thịt. Nó cảm thấy hả dạ vì con chó hoàng kỳ bị giật đã nằm gọn trong dạ dày của cả nhà nó rồi. Cho tới một hôm nọ, một chuyện kinh khủng đã xảy đến, chính cho nhà ông Bính, điều đứng Bữa cơm tối hôm nay vẫn diễn ra như bình thường. Cá nhà ông Bính kho quần bên mâm cơm, đầy đủ thịt cá. Nhưng lạ làm không như mọi ngày, mồm ăn cơm không thấy ngon. Chẳng hiểu vì sao, nó cứ cảm giác như mấy cái món hôm nay mẹ nó nấu có vị tanh nồng khó chịu. Thấy con mình như thế, bà Xuân hỏi: "Bỏ mặt, sao thế con? Hôm nay ăn bỏ bữa trà gì?" Thằng mồm cau mày, Nếp mặt nó sầm xuống. Nấu cái gì mà tanh thế ai ăn được? Ông Bính đang nhâm nhi chén rượu, cũng không để ý biểu hiện lạ của con mình, liền cười. "Cậu <cười> cậu lại đổi ăn thịt chó nữa cho vậy? Thiền chí đi. Mai thầy dẫn trà quán bà béo ăn ha." Bất chợt, bồm ném đũa đổ xuống mâm, đứng dậy lớn tiếng. "Không ăn thịt chó nữa, con ghét thịt chó!" Nói xong, thằng bọm liền đi vào buồn, đóng sầm cửa lại. Phản ứng của nó làm cho hai bà chồng giật mình. Bà Xuân Định đứng dậy cho thằng con hư đốn vào cái bạt tai thì ông Bính ngăn lại. Ai cũng biết ông chịu đứa con này như vàng như bạc. Ông khuyên bà Xuân bình tĩnh, cho mặt gậy bọm. Khi nó đối thì nó ra ăn thôi. Ông đoán chắc nó lại đang giận dỗi hay làm nũng cái gì đó, chả con lúc nào chẳng thế. Nhưng cả nhà ông đều không biết Những biểu hiện lạ này của thằng Bộm Lại là mở mạng cho hàng tấn bi kịch Hải Hùng Sắp sửa xảy đến Nhà ông Bính xây theo kiểu nhà ba Giang Chính giữa là Giang Khách Bên trong là Giang Buồn Nơi vợ chồng ông ngủ Từ khi thằng Bá và thằng Bộm lớn Hai đứa bị đuổi sang Giang Buồn đối diện còn lại Bình thường khi ăn cơm nước xong xuôi Anh em nhà nó còn đùa nghịch nhau mãi Tới khi bà Xuân quát nạt Thì mới chịu đi ngủ Khác xa so với bây giờ chế em được tiếp xúc với công nghệ hiện đại. Thời đó điện đóm còn chưa có. Chăn buồn của hai đứa trẻ chỉ thấp duy nhất một ngọn đèn dầu. Không gian tuy hơi tối nhưng có tiếng cười đùa của chúng làm cho căn nhà cũng vơi đi phần ngột ngạt. Bộm nằm quay lưng về phía bá. Bá thấy lạ sao hôm nay thằng em trai mình bỗng dưng đi ngủ sớm như thế. Sao đánh thức bộm dậy, trời nó lại la toáng lên. Mẹ sang thì bá chỉ có ăn đòn quán đít Cho nên bác không dám tiêu gẹo nữa. Nó nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường. Thời trẻ con vô lo vô nghĩ, nên bác rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt không được bao lâu, bác liền giật mình tỉnh giấc vì nghe những tiếng động lạ. Nó cứ tành tách như nước mưa nhỏ xuống nền nhà. Mà bên ngoài bây giờ làm gì có mưa? Cửa sổ gian buồn nó nhìn ra sân, vẫn thấy trăng sáng vằng vặc. Vậy thì cái tiếng động đó tự đâu ra? Đột nhiên, bà cảm thấy sợ. Những câu chuyện ma mà người lớn thường hay kể để đe nạt đám con nít bấy giờ lại vẽ ra trong đầu bà một cảnh tượng kinh hoàng. Bà cố nhắm chặt mắt lại. Nó tự nhủ phải ngủ thật say để khỏi nghe thấy âm thanh lạ giữa đêm tối âm u kia. Nhưng không. Hai mắt của bà mở thao láo, nhìn lên trên mái nhà Nó cứ tưởng tượng ra có thứ gì trên đó, xe đậu ụp xuống và bắt nó đi mất. Ngoài sân bây giờ gió bỗng thổi lên từng hồi, mang theo cái hơi lạnh từ cõi xa xăm nào đó, len lỏi qua chấn song cửa sổ, phá vào người hai đứa trẻ. Tiếng côn trùng rả rích kêu lên, hòa vào màn đêm đen đặc, khiến cho không gian vốn đã cô quạnh lại thêm phần mờ mịt. Bá sợ lắm, nó muốn kêu to cho vợ chồng ông bính sang những cái miệng của nó bỗng méo xệch sang một bên như kẻ trúng phong. Tay chân thì mềm nhũn, từng cử động cứ cứng đờ, chẳng các nào xa vào vùng bụng lại. Mà lúc này thằng bộm đang ngủ bên cạnh, bỗng trở mình sang một bên. Bá lúc này mới quan sát được khuôn mặt của thằng em mình. Hóa ra cái tiếng tách tách vừa rồi là do thằng này mớ ngủ, nhỏ dãi xuống ga nệm nhà. Nhưng bá chợt nhăn mặt lại, vì hơi thở của thằng bọm. Nó mang một cái mùi hôi thối khó tả. Cái mùi giống như giẫm phải phân chó trôi về vào thềm nhà, hoặc là nó ngai ngái như mùi chuột chết mấy hôm không dọn. Cứ mỗi lần thằng bọm thở ra là bá như chịu một trận cực hình tra tấn. Nó chẳng biết thằng em mình hôm nay ăn phải cái gì mà mồm lại hôi thối như thế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo còn khiến cho bá hoảng hồn hơn thằng bọm bỗng nhe răng ra, nó gầm gừ như loài thú hoang, mặc dù bây giờ hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền. Chẳng biết nó bị mộng du hay mơ sẵn, mà từng cử chỉ của nó không khác gì một con chó dại. Hai bên mép môi của thằng bọm lại chảy nước dãi ra, chảy nhiều đến nỗi thấm cả vào gối, rồi tuôn xuống chiếu phía dưới. Không những thế, bao nhiêu thứ thức ăn thằng bọm ăn từ sáng giờ điều theo dòng nước chảy mà tuôn ra ngoài. Chất dịch xanh vàng trong bụng hòa lẫn với thức ăn bị nghiền nát sền sệt như bãi phân trâu chi bổng nước mưa, bốc lên cái mùi nồng nặc xú uế. Bá ghê tởm tới mức muốn nôn ọe, nhưng tài chân nó như bị trói chặt. Nó cố vùng vẫy để thoát ra nhưng hoàn toàn vô lực. Quá mệt mỏi, bá lại tiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua những tán cây kẻ lá, chiếu thẳng vào mặt thằng bá làm nó tỉnh ngủ. Giật mình nhớ lại chuyện tối qua, nó bật tung người khỏi giường. Nhưng trái với sự hoảng loạn của bá, thì mọi thứ vẫn bình thường. Đồm dậy và cả đám bày nhảy kiếm giết từ cái miệng của thằng bỗng. Bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Bá lấy hai tay dụi mắt, chăn gối chiếu ngủ của hai anh em vẫn khô ráo. Hoàn toàn không có một chút căng bã nào lưu lại cả. Bá bây giờ mới hoàn hồn. Nghĩ chắc là tối qua nó gặp phải cơn ác mộng. Và tiếng lại giường gọi thằng bộm dậy. Đêm qua nó vẫn nằm với tư thế úp mặt vào tường như vậy cả đêm hay sao. Nhưng rồi, bá lặn người đi. Cá người giật bắn lên như cái nỏ cao su. Khi mới lật vai thằng bộm dậy. Nó phát hiện ra thằng em mình khuôn mặt tím thâm. Mắt trợn lên trắng dã, miệng ngoác ra, đang cắn chặt lấy cái lưỡi vắt vẻo ở bên ngoài. Bá téc lên một tiếng thất thanh. Tràng cảnh kinh dị mà một đứa trẻ con mới 15 tuổi như nó gặp phải, chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đến tinh thần của bá về sau này. Ông Bính và bà Xuân lập tức chạy sang. Bà Xuân còn tưởng hai nêm nó bày trò phá phách, định sang téc cho mỗi đứa một cái vào mông. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vợ chồng ông Bính bị giọa cho xanh mặt. Cả hai liền tiến tới xem tình hình thằng Bộm. Tuy nhiên, thằng Bộm đã chết từ khi nào rồi? Bà Xuân khóc trống linh, nước mắt còn chưa lăn khỏi mí thì mù đã ngã vật ra đất. Ông Bính bên cạnh như một kẻ mất hồn, cứ đứng ngây ra nhìn xác đứa con cưng mà mình hết lòng chiều chuộng. Ông quay sang hỏi thằng Bá, còn đang ngồi ngây ngốc trên nền nhà bác, tại thằng em mày sao lại như thế này? Nó nói, nói đi. M mày còn ngồi đực ra đó sao? Chứng kiến sự việc khủng khiếp vừa xảy ra. Bác cứ như một thằng mất trí. Chỉ đến khi ông Bính quát lớn thì nó mới định thần. Th th thầy thầy ơi, con, con không biết. Tôi quả còn mở thấy nó chảy nước dãi. Nó gầm, gầm gừ gừ. M mà mà mồm của nó hôi thối lắm. Nỗi sợ hãi khóa lắp đầu ốc của bác kiếng từng chữ nó nói ra, lộn xộn khó hiểu. Nhưng bây giờ ông Bính vào vợ, làm gì có tâm trí mà tra xét nữa. Nỗi đau mất con đã khiến cho hai vợ chồng ông hoàn toàn suy sụp đi. Trước khi tang lễ của thằng bọm diễn ra, ông Bính đã cho mời thầy Lang tới để khám, xem nguyên nhân nào lại khiến cho con lão chết thảm đến thế. Thầy Lang xem xét rất kỹ tình trạng xác chết của thằng bọm rồi kết luận. Nó lên cơn co giật vì phát dài giữa đêm, cho chết trong trạng thái kinh khủng như thế. Đám tàn đưa thằng bộm ra động, được tổ chức ngay sau đó. Cái nhà ông Bính như rơi vào hố sâu, không có lối thoát, cái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hàng xóm láng giềng tuy không ai ưa nhà ông, nhưng ai cũng ngậm ngùi thương cảm trước cái chết của thằng bé nhỏ vậy. Nhìn cảnh cái quan tài bé nhỏ được khênh đi trong một buổi chiều sương mù văng kín, lại không có cha mẹ tiễn đưa vì tục lệ kiêng khem. Những người đưa ma đều không giấu nổi được sự xúc động và tiếc thương. Vậy nhưng, lại chẳng có ai biết được cái chết của thằng bọm, lại tiếp tục mở ra những bí ẩn cố hải hùng, ghê rợn xảy đến với căn nhà đan nhúng đượm màu tử khí kia. Rồi 3 ngày kể từ khi thằng bọm chết, bà vẫn cứ như một thằng ngáo ngơ. Nỗi ám ảnh về cái chết của thằng em trai đã khiến cho nó hoảng loạn cực độ. Mỗi khi đêm xuống, nó lại chui vào phòng vợ chồng lão Bính. Thấu hiểu với nỗi sợ của con, nên vợ chồng ông Bính cũng đồng ý để bá nằm bên cạnh. Đến phút này thì cả ông Bính và vợ đều cảm thấy lạ. Rõ ràng trước đó thằng bệnh không có những triệu chứng của bệnh dậy như lời thầy lang dặn. Thậm chí vết cắn cũng lành thịt rất nhanh. Vậy mà chẳng hiểu tại sao Thằng bọm lại đột nhiên phát dậy rồi chích thảm như thế. Hỏi thằng bá thì nó diễn tả lại những hành động lạ thường của thằng em vào cái đêm trước khi chết, lại càng khiến cho hai vợ chồng lão thêm ngờ nghịch. Đêm khuya, bá bụng lên cơn buồn tiểu. Cánh nặng từ bụng dưới bụng khiến cho bá không tài nào nhịn được. Nhưng đoạn đường từ phòng ngủ ra nhà xí lại cách một khoảng khá xa, còn phải đi ngang qua giàn bưởi. Nơi hai anh em nó ngủ ngày trước nữa Điều đó vô hình lại làm cho nỗi sợ thầm kính trong đầu bá hiện lên rõ rệt Nó liền đánh tức lão bính dậy Đôi lão dẫn nó đi Nhưng khi bá quay sang Thì không thấy thầy mẹ mình đâu cả Cứ như thế cả gian nhà rộng lớn này Chỉ có mỗi mình bá còn sống vậy Nuốt nước bọt vào cuốn hồng đã rắc khô Bá nén lại nỗi sợ Mà lần mò ra cái bảng đốt một ngọn dầu nhỏ cho chầm chậm bước ra khỏi bụng. Nhưng còn chưa ra tới cửa, Bá Liển đánh trầy cây đèn dầu xuống đất. Cá người cứng đờ lại như bị sét đánh. Vì trước mặt nó bây giờ là thằng bọm em trai nó. Thằng bọm toàn thân tươi tả, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sinh khí, và nham nhở những cái lỗ nhỏ như dấu răng đang rỉ máu. Bọm nhìn Bá miệng mở ra, kèm theo cái lưỡi thòng lọng ra ngoài. Nó cứ thở hồng hộc, vừa thở vừa lè lưỡi y như một con chó. Anh ơi, cô em, cô em rơi, nó giết em. Tim bá lúc này đập loạn xạ. Giọng nói âm u của thằng bọm cùng với không gian u uất xung quanh đã mặc định báo hiệu cho bá biết, nó đã gặp mặt. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng bọm bỗng nhiên ngã xuống. Có một con vật đen thui với đôi mắt đỏ ngầu từ đằng sau ngặm vào cánh chân thằng bọm rồi lôi nó sền sệt ra cổ vàng bụng. Trông thấy cảnh trước mắt, bá móng vùng dậy cứu thằng em mình khỏi năng phúc của con vật đáng sợ kia. Nhưng cả người nó nặng như đeo chì, khiến cho hành động mở miệng ra thôi cũng thấy khó khăn gay sau, bá hoãn hồn ngồi bật dậy. Hóa ra tất cả những thứ đáng sợ bừa rồi, chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh vợ chồng lão Bính vẫn còn đang say giấc. Trải qua mấy hôm, không tài nào chợt mắt được vì nỗi đau mất con. Hôm nay cả hai vị quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Bá tở phào nhẹ nhõm, định hạ lưng xuống ngủ tiếp thì nó bỗng nhiên thấy một cái gì đó ở trên mái ngói dàn bếp. Từ cửa sổ phòng của vợ chồng lão Bính nhìn ra, bác trông thấy lờ mờ bóng dáng của một con vật đang nhón từng bước chân trên mái nhà. Duỗi mắt vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cái cảnh trước mắt kia lại làm cho bác vừa sợ vừa khó hiểu. Mèo nhà ai mà đêm khuya con trèo trên mái bếp nhà mình chứ? Hay là nó đi bắt chuột sao? Nhưng đúng lúc này, con vật trên mái nhà kia như phát hiện ra thằng bá đang nhìn nó. Nó ngoảnh đầu nhìn lại thằng bá, cho nhìn chằm chằm. Khoảnh khắc đó khiến cho bá tái người đi. Đôi mắt con vật đỏ lồm, cùng với cái mõm dài đang phương đầy bọt dãi, làm bá liên tưởng ngay đến khuôn mặt của thằng bọm em trai mình vào cái đêm trước khi nó chết. Bất chợt một bàn tay đặt lên vai bá, làm nó giật mình. Thì ra là ông bĩnh Ông thức giấc giữa đêm. Thấy con trai mình cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cho nên gọi bác. "Nè, nhìn cái gì ngoài đó vậy con?" "Th-thầy ơi, bự bự bên, bên trên mái nhà bếp." Ông bĩnh trong cơn ngái ngủ, nhìn lên mái nhà bếp nơi bác chỉ tay thì chẳng thấy gì ngoài ánh trăng chiếu hắt lên không gian đèn đật gam màu lạnh lạnh. Bác lúc nãy nhìn lên thì cũng ngớ người ra vì con vật kia đã biến mất. Nó vội vàng thanh minh. "Không không, rõ ràng là có mà. Chính mắt con thấy đó." "Là con chó hoang. Nó nó giống y như con, con chó hôm nọ thầy làm thịt chứ." Ông bá xoa xoa đầu con trai. "Có lẽ do cái chết của thằng em đã ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần của nó." Ông an ủi con. Rồi cả hai lại trở về với giấc ngủ. Qua đến canh hai, Ông Bính chợt cảm thấy có một mùi hôi thối lượn lờ qua mũi mình. Ông mở mắt ra. Khuôn mặt thằng con trai đang nhắm mắt nằm cạnh mình chính là nơi phát ra cái mùi khó chịu kia. Thằng bá đã say giấc ngủ, nhưng miệng nó chốc chốc lại há to ra, rồi nghiến răng gầm gừ. Tưởng con mình mê sảng nên ông Bính lay lay người nó dậy. Nhưng nó vẫn ngủ như chết. Bà xuống nằm bên cạnh nãy giờ cũng bị ông Bính đánh thức. Có lẽ bà cũng bị cái mùi ghê tởm đó xộc vào tận phổi của mình. Thắp ngọn đèn dầu lên, ông Bính nhăn mặt phàn nàn. "Kiếp tối nay bà cho nó ăn cái gì mà mồm miệng nó hô trình lên vậy? Ai từ hôm thằng bọm mất, tôi còn tâm trí đâu mà chợ búa nấu nướng. Nhà còn mấy lon gạo với ít thịt lợn." Hồi chiều ông chả xài nó đi nấu còn gì. Ông Bính quanh bến đi mất. Dạo này đầu óc của ông luống lẫn đến như vậy hay sao? Lại nhìn sang thằng bá. Ông Bính không chịu được nữa, vừa lấy tay tác nhẹ vào má thằng con trai, vừa gọi. "Dậy, dậy đi ba." Nhưng bá vẫn nằm im thin thít, không một cử động nhẹ nào đáp lại lời của ông Bính vừa gọi chợ có mình có chuyện gì đó chẳng lành. Ông liên tạc một cái thật đau vào mặt bá. Nhưng nó vẫn nằm ngủ yên như chưa có chuyện gì. Bỗng từ nơi khóe miệng của thằng bá chui ra một vật bằng tầm một chiếc đũa tre. Nó đang ngoe nguẩy như muốn thoát ra ngoài. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắc, bà xuống lập tức quay mặt vào tường mà nôn khan. Bởi thứ đang ngọ ngoậy trong miệng của con trai bà trông giống như một con dung đũa. Nhìn kỹ, ông phát hiện ra con dung này toàn thân đỏ như máu, nhầy nhụa chất dịch dạ dày hòa lẫn với nước mủ màu vàng xanh. Ông bá cũng cau mày ghê tởm. Thằng bá con trai ông, rốt cuộc nó đang bị cái quái gì chứ? Thời đó thì thuốc tẩy dung vẫn chưa phổ biến. Người bị dung sắng thường được thầy lang kê cho một toa thuốc, về uống hai ba hôm sẽ khỏi. Dung sáng trong bụng người cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong bụng thằng bá, chúng nó phải nhiều đến bao nhiêu? Sao lại nhiều đến nỗi mà ban đêm lũ dung chui từ ruột qua dạ dày, vào cuống họng, trớ ra tận mồm của thằng bá chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ vang lên ông ông trong đầu ông Bính. Ông cố lay người thằng con dậy, nhưng nó vẫn cứ như người chết trọi, ngủ li bì không biết trời đất. Không cảnh trong căn buồng chỉ nhập nhòạng ánh đèn dầu, vốn đã mờ ảo, nay lại càng thêm u ám. Ngoài sân, ánh trăng hắt lên tán cây khô trụi lá, hằn xuống sân, tạo thành những cái bóng như cánh tay xương xẩu, tộc lên từ dưới đất, đu đưa theo vài cơn gió lạnh người. Trời đâu đó ngoài sớm, tiếng chó sủa ma cùng tiếng chim lặn kêu lên từng hồi thảm thiết, hòa vào buổi đêm tĩnh mịch trong tối. Dự báo hiệu những biến cố kinh hoàng vẫn còn tiếp diễn với gia đình phú hộ này. Ông bá lúc này đánh vẫy theo mẹo dân gian, ông chạy ra ngoài giếng xách một gáo nước. Khi định trở vào nhà, thì ông thấy thấp thoáng sau thành giếng có một đôi mắt đỏ lồm đang nhìn mình, kèm theo tiếng gầm gừ giận dữ. Đôi bạn chân của người đàn ông sống quá nửa đời người, bỗng trùng lên bằng bậc cảm giác rét lạnh theo sống lưng dội lên gáy, khiến cho ông bàn hoảng. Nhưng vừa mới đó, đôi mắt đỏ kinh dị kia bỗng nhiên biến mất. Ông Bính lúc này cho rằng mình nhìn gà hóa cuốc, nên tiếp tục công việc của mình. Bừng giáớn rét lạnh vào bên trong. Ông Bính cầm theo con dao bầu sáng loáng vào buồn ngủ. Thấy chồng mình lăm lăm con dao bầu trên tay, bà Xuân sợ đến tái người. Bà tưởng ông Bính phát điên nên cứ ngồi vào một góc không dám kêu lên. Nhưng ông bính tay cầm con dao, quơ quơ trước mặt thằng bá, mồm lẩm bẩm như mấy người thời động. Con vòng con tả bắt hồn con của tao, hồn hồn thì trả lại, không ông chém chết lũ mặt quỷ nhà mày. Nhức lời, ông bĩnh hắt cáo nước lạnh vào mặt thằng bá. Bá liền giật mình tỉnh giấc. Trên môi vẫn còn ngoe ngoải con dung, đang mắt vào kẻ miệng bá hét lên một tiếng hoảng sợ. Nó vừa khóc vừa lấy tay lôi con dùng gớm ghiếc kia ra. Nhưng mà cảnh tiếp theo liền khiến cho cả gia đình chết lặng đi. Bà Xuân giúp con trai lôi con dùng ra khỏi mồm. Thì phát hiện ra nó phải dài đến cả mét. Trên thân con dùng kia nổ lên những cục u nhỏ đỏ như dịch hạch. Đưa đèn lại gần, ông Bình mới biết những cục u kinh tởm kia trông giống như một cái bọc trứng của con dùng quái ác. Chỉ cần động vào thôi, là các bọc trứng đó sẽ vỡ ra, chảy ra bên ngoài thứ chất dịch bài nỳ, cùng với đống ấu trùng lúc nhúc tẩm lấm. Lâu được con dùng tra khỏi người thằng bá, ông Bính vừa lấy tay bịt mồm, vừa kiếm một cái que khô, chội hất nó ra sau vườn nhà mình. Con ký sinh trùng nhận tưởng ra khỏi vật chủ sẽ chết đi ấy vậy mà khi vừa tiếp xúc với đất vườn nó lại ngọ ngoại chui xuống lớp đất tiếp tục gieo nên kinh hoàng cho những người sống lỡ phàm phải nó sau này. Trải qua nỗi ám ảnh vừa rồi, bác sợ không thể ngủ nổi nữa. Nó cứ ngồi thu mình vào một góc, mặc cho ông Bính và bà Xuân có dỗ dành như thế nào. Nỗi đau mất đi thằng bọm còn chưa nguôi, bây giờ thằng bá lại bị như thế này. Ông quyết định ngày mai sẽ đưa nó lên trên huyện nhờ các thầy lang cao tay trên đó khám cho con mình. Khỳ đó, cả gia đình ông Bính không thể nào ngủ được. Ba con người cứ chập chợn trằn trọc cho tới tận sáng. Hôm sau, bầu trời xám xịt tự sáng. Ông Bính thuê một cái xe ngựa đưa thằng bá lên huyện. Vì đoạn đường đi khá xa. Công bà Xuân đang ở lại nhà. Ở trên huyện của thầy Lăng Lý, được mọi người đồn là thần y. Lại quen với ông Bính nên thằng bá nhanh chóng được thăm khám. Thầy Lăng Lý xem qua tình trạng bệnh của thằng bá. Trên nét mặt của ông hiện lên một cái cau mày khó đắng. Phải nói là gần 40 năm làm nghề, thầy Lăng Lý chưa gặp một loại bệnh nào kỳ lạ như thế này. Nếu như là dương sáng, ông chỉ cần khám qua sẽ biết ngay. Nhưng khi bắt mạch sờ vào vùng bụng của thằng nhỏ, kinh nghiệm cho ông biết bên trong đứa trẻ này có cái gì đó không thể giải thích được. Nghe qua câu chuyện vừa xảy ra ở nhà ông Bính, thầy lang Lý mơ hồ đoán ra nguyên do, nhưng lại không dám chắc chắn. Vì thầy lang thở dài, làm ông Bính trở nên lo lắng. "Ai, bệnh của cháu nó lạ lắm." Tôi bốc thuốc cả mấy chục năm nay, chưa bao giờ thấy loại bệnh như thế này. Triệu chứng thì giống như dunj sáng, nhưng kỳ thăm khám, có rất nhiều chỗ tôi không thể giải thích được. Tôi với ông cũng là chỗ quen biết. Tôi xem cháu nó như con của mình. Vì là vấn đề ăn nguy của nó nên tôi không thể chuẩn bữa được. Ông Lý sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thầy Lý ạ, ngay cả thầy cũng không trấn tĩnh bệnh, thì tôi biết nhờ ai đi. Thầy Lăng Lý trầm ngâm, đoạn ông đi vào kê thuốc, đong trà mấy khối vị thuốc bắc mà ông Bính không biết tên. Xong rồi đưa cho ông Bính trò dặn. Ông đưa cháu nó về theo dõi thêm đi. Tôi kê ra đây vài vị thuốc, ông về sắc đặt lên cho cháu nó uống. Nếu mấy ngày tới mà cháu nó đi ngoài có ra dung thì sẽ không vấn đề gì đâu. Cứ độ phiền ông đưa cháu quay lại đây, tôi sẽ có cách cứu chữa cho nó. Ông Lý nhận lấy thang thuốc, gửi tiền công cho thầy lang Lý, sau đó đưa thằng bá về nhà. Nhưng cả ông bính và thằng bá lúc đi lên huyện chưa được bao lâu, thì ở nhà lại tiếp tục xảy ra chuyện. Lại nói bà Xuân nhìn theo bóng dáng của hai cha con đi, và trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Không hiểu bà cứ như sợ hãi chuyện gì đó mà tâm trạng thấp thỏm không yên. Căn nhà vốn từng là nơi gia đình ấm ấm, bây giờ bỗng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh. Trong đôi mắt của người phụ nữ cộc tính, từng làn mây âm u trên bầu trời, cứ như một cái lòng bàn đầy tai ương, chết chóc đang ụp xuống gia đình bà. Bà xuống đẩy cánh cửa nhà, tới cái bàn thờ nhỏ đặt cạnh gian chính, có một bài vị bằng gỗ khắc lên tên của thằng bộm con trai bà. Thời đó làng Phúc An còn chưa có kỹ thuật làm di ảnh. Nên hễ trong nhà có người mất, người ta chỉ khắc tạm một tấm gỗ nhỏ, rồi khắc tên người mất lên để thờ phụng. Bà Xuân đốt lên một miếng nhang, cắm vào bát hương đặt trước bài vị. Hai hàng nước mắt của bà tự nhiên chảy xuống, miệng lầm trầm khấn. Còn ở trên cô Linh cô thiền, phù hộ cho thằng anh con trai qua hàng ngàn khối. Con mất đi nhà mình đã khổ lắm rồi. Đừng để anh con xảy ra chuyện gì nữa." Bà vừa khấn xong, thì đột nhiên bắt hương bốc cháy dữ dội, như cơn giận dữ của một thế lực vô hình nào đó đang ám lên ngôi nhà bạc, một ngôi nhà ngập tràn tử khí ngay lúc này. Bà giật mình kinh hãi, đầu bà bỗng dừng đao như bố bổ. Bà bổng nhìn thấy trước cái bàn thờ nhỏ, vong linh thằng bọ với khuôn mặt vô hồn trắng bệch cùng với đôi mắt đen đặc sâu hẳm đang ngồi đung đưa trên bàn thờ và nhìn bà chằm chằm. Chân tay bà Xuân lúc bấy giờ mềm nhũn ra, sống lưng bà lạnh toát đi rồi tê dận. Cảm giác đó còn ấn lạnh gấp mấy lần cơn đau thoái hóa đốt sống lưng hành hạ bà Xuân mấy năm nay. Miệng bà muốn nói gì đó nhưng bất lực. Bà cảm nhận lưỡi và hai bên vành môi của mình như bị ai đó dùng kim chỉ khâu kín lại, cho đổ nhựa mít lên, dán chặt vào nhau. Bất thanh linh, hầu ma thằng bọm cười lên khan khách. Âm thanh nghe the thé vọng lại từ khắp bốn phía, xuyên thẳng vào màng nhĩ bà Xuân, khiến cho bà chết cứng. Thằng bọm há miệng ra, nước chảy phun cùng máu tràn ra khỏi mép miệng. Rồi nó nhè răng ra, nhìn bà gầm gừ điên dại cõm hồn đứa trẻ con cưng của bà. Lúc bấy giờ chẳng khác nào một con chó lên cơn dại, chỉ chực cắn người mà thôi. Cơn hãi hùng vẫn còn chưa chấm dứt trong nỗi hoảng sợ tột độ. Bà Xuân còn nhìn thấy nơi khoang miệng lúc thằng bọm há ra là vô số những con giun đang ngọ ngoậy dưới bọm họng. Chúng cứ trườn lên rồi trườn xuống, hòa lẫn với đờm dãi cùng dịch nhầy tiết ra từ đường ruột làm cho bà Xuân vốn đắc kiếp vía này lại còn thêm kinh tởm. Trước mặt bà làm gì phải vong hồn của thằng bọm con trai bà đâu. Nó là thứ ma quỷ quái vật. Bà Xuân muốn ngất đi mấy lần nhưng không thành. Có một loại ma lực siêu nhiên nào đó bắt lý trí bà phải tỉnh táo để chứng kiến toàn bộ cái cảnh hải hùng đang diễn ra kia. Mà bây giờ lại nhìn vào hồn ma thằng bọm, khuôn mặt nó bỗng nhiên biến mất Mũi, miệng, lông mày đều không thấy nữa. Dung nhan nó cứ như một bức vẽ trên nền đất, xong bị ai đó dùng chân xóa đi vậy. Tiếp tiếp, một tiếng la hét thất thanh vang lên. Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ ơi cứu con với, nó giết con mẹ ơi. Âm thanh cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Bà xuống nhận ra tiếng hét đó phát ra từ dưới chân của phía hồn ma trước mắt. Chánh tượng kinh khủng tiếp theo mà bà phải chứng kiến, đó là từ vết cắn trên bắp chân của con trai mình khi thằng bọm còn sống. Rõ ràng vết cắn đó đã gần như lành thịt hẳn. Ấy vậy mà giờ đây khi đã sang thế giới bên kia, vong hồn nó hiện về với một vết cắn nham nhở của con chó hoang đang bốc mùi nồng nặc. Tập trung trọng mắt nhìn vào Bà Xuân thấy khuôn mặt của thằng bọm đang lấp ló sau những khoảnh thịt đã hoại tử mà dòi bọ đang nối đuôi nhau gặm từng chút một phần chất dinh dưỡng nơi bắp chân. Khuôn mặt nó bé tí, teo tóp dần rồi chìm hẳn vào bữa ăn nhơ nhóc của lũ côn trùng kinh tởm kia. Bà Xuân lúc này không chịu được nữa, đầu bà đau dữ dội. Nhìn lên trần nhà, tất cả mọi thứ xoay vòng như trong trống và cảm giác có thứ gì đó nhóp nháp đang chui lên não của mình. Nằm thiếp đi một lúc thì trời đã chuyển tối. Ông Bính và thằng Bá vẫn chưa về. Bà Xuân vừa ôm đầu mình, vừa cố lết ra ngoài sân. Bà sợ căn nhà này lắm rồi. Bà sợ bóng hồn quỷ quái kia lúc đêm tối sẽ tiếp tục hiện ra, đi mà tra tấn tinh thần bà. Nhưng còn chưa bò ra được khỏi thềm cửa. Một cơn gió lạnh chẳng rõ từ đâu thổi tới mang theo nặng nặc mùi tanh tưởi. Ở trước sân, một con vật toàn thân đen xì với đôi mắt đỏ lồm nhìn thẳng vào trong nhà. Nó tru lên một tràng dài thảm thiết. Bà Xuân vẫn còn đang vật lộn với cơn đau đầu, bà không thể đi tiếp được nữa. Với tay lấy cái cây gậy đuổi chuột bên hông nhà, bà Xuân hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng đi đến chỗ con vật bung cây gậy lên. Con vật đáng sợ kia cũng không tránh né. Chỉ thấy khi bà Xuân đánh xuống thì nó như tro nhang tàn bộ trong không khí, mặc cho gió thổi bay. Cơn đau đợt tiếp tục hành hình bộ não của bà Xuân. Đến lúc này, bà còn nghe ra được tiếng bò của vật thể sống nào đó đang tìm cách len lỏi lên óc của bà. Bà như phát điên, kêu gào thảm thiết chở đôi lúc vừa cười vừa khóc như một kẻ tâm thần. Hàng xóm chung quanh nghe tiếng kêu lạ của bà liền chạy sang xem có chuyện gì. Nhưng bà Xuân cứ cầm gậy chỉ vào họ rồi chửi bới. "Cục, cục hết cho bà. Cái bọn cẩu rách áo ôm nghèo mạt hạng như chúng mày, lấy tự cách gì mà đặt chân vào nhà bà? Cục, cục mau!" Nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, Mấy người hàng sớm mới qua xem sao, chứ bình thường có đánh đố, họ cũng chẳng vào căn nhà của gia đình coi người bằng nửa con mắt này đâu. Đang yên đang lạnh, tự nhiên bị chửi bới vô lý, họ giận tím mặt rồi kéo nhau bỏ ra về, mặc kệ bà Xuân. Cầm cái gậy lên, bà Xuân tự góp vào đầu mình một cái, bà liền cảm thấy dễ chịu hẳn hừng. Dường như lũ sâu bọ trong não của bà cũng sợ hãi với cái gậy trên tay bà. Bà Xuân bỏ hờn lắm, hai mắt chằng đầy tia máu, đầu tóc bù xù, cứ cầm cây gậy mà tự gõ vào đầu. Càng gõ thì bà càng thấy thoải mái, cơn đau đầu dần dần bị đẩy lùi đi. Nhưng bà chẳng hề hay biết là mình đang tự làm cho một điều dại dột, đó là tự tay kết liễu đi mạng sống của mình. Ngạc một nỗi, lại chẳng ai trông thấy cái cảnh này để mà ngăn bà lại. Hàng sớm láng diện vừa bị bà dùng những từ ngữ khó nghe nhất mà đuổi về rồi. Nên những chuyện xảy ra trong ngôi nhà Khang Trang này không một ai hay biết. Lại nói, trời đã tối hẳn, ông Bính và thằng Bá mới về tới nhà. Thấy cửa ngõ tang hoang, ông thầm trách: "Trời chả biết mẹ mày đi đâu, cửa nẻo không khóa lại. Vậy có khi trộm nó vào khoáng sạch chứ còn cái thứ gì nữa." Đây. Thằng bá lầm lũi theo sau. Nó thật sự không muốn về nhà một chút nào. Nghĩ đến căn bệnh quái ác trong người, nó chỉ muốn trơi khỏi nơi này thật xa. Trong thâm tâm nó cứ mặc định, ngôi nhà này chính là nơi khởi nguồn của mọi thứ. Vào đến sân, cũng chẳng thấy đèn dầu thắp lên ở trong gian chính nhà. Thằng bá liền dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nó túm lấy tay áo ông Bính. "Thầy thầy thầy ơi, mẹ mẹ đi đâu rồi?" Sao nhà mình không thắp đèn lên vậy? Ông Bính nãy giờ cũng cảm thấy lạ lắm. Bà Xuân thân là phụ nữ, ngày thường chỉ cần nhá nhèm tối thôi, bà đã đốt hết đèn dầu từ gian trong ra tới gian ngoài rồi. Bây giờ chứng kiến cảnh căn nhà tối om, chìm trong bóng đêm ẩm đạm, ông Bính cũng chột dạ, nhưng vẫn vỗ vai thằng con. "Ờ, không có gì đâu. Chắc mẹ mày lại đi đâu quên không thắp đèn." Khóa cửa lại đùm ạ bất giác ông giẫm lên một vật gì đó. Không gian tối đen như mực. Kiến ông và thằng bá chỉ có thể định hình được hướng đi vào nhà, mà chẳng thể nhìn rõ được thứ đang nằm trên sân. Ông bá cúi người xuống, đưa tay sờ. Thì bàng hoàng ngã ngửa ra. Bởi thứ ông vừa giẫm lên lại là khuôn mặt của vợ mình, bà Xuân. Cả hai cha con hốt hoảng gọi. "Kìa bà, bà ơi, sao, sao bà lại nằm đây?" Mẹ, mẹ ơi, chạy đi mẹ ơi, đừng làm cũng sợ mà mẹ. Nhưng lúc bế thốc bà Xuân Linh, tay ông Bính chạm vào một thứ gì dính dính. Ông đưa lên mũi ngửi thì kinh ngạc phát hiện ra đó là máu. Còn bà Xuân thì đã tắt thở từ khi nào? Ông Bính hoảng hồn la toáng lên, đánh động cả chုံm sớm xung quanh. Mọi người lại kéo nhau sang nhà ông và ai cũng bất ngờ trước cái chết của bà Xuân. Vừa mới đây thôi, ba con cầm gậy đuổi họ ra khỏi nhà mà bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn lạnh ngắt rồi. Thương nhà ông Bính vừa mất đứa con, bây giờ vợ cũng nằm xuống. Mấy người hàng xóm đành phân phó nhau chuẩn bị tang lễ ma chay cho bà sưng. Ông Bính chịu không nổi cú sốc mà đã ngất đi. Chỉ còn lại thằng bá cứ ngu ngơ quỳ trước xác của mẹ. Đôi mắt nó ngần ngẩn lệ. Nó không tài nào hiểu được tại sao Tai họa cứ liên tiếp giáng xuống đầu gia đình của nó. Sau cái chết của thằng bọm vài ngày, thì bà Xuân cũng ra đi. Căn nhà ông Bính giờ đây như một nấm mồ lớn, bị tự khí hãm quanh đặm đặ. Mới cách đây mấy ngày, cũng trên con đường đất vẫn ra động, người ta ngậm ngùi tiếc thương đưa linh cữu thằng bọm đi chôn cất. Thì hôm nay lại đến lượt bà Xuân mẹ của nó. Những người đi đưa ma Nếu vì cái chết của thằng Bộm mà thương xót thì với cái chết của bà Xuân, họ lại tỏ ra sợ hãi. Người ta bàn tán xôn xao. Có người nói gia đình ông Bính và bà Xuân ăn ở vô phúc, nên bị trời đày. Có kẻ độc mồm cho rằng thằng Bộm chết bộ dở xấu, bị thần trùng khảo mã, rồi lôi kéo tiếp mẹ nó đi. Không kéo cả nhà ông Bính chết sạch cũng nên. Hai cái đám ma diễn ra Chỉ khoảng vài cách nhau có mấy ngày, làm không khí trong làng Phúc An Ngọc ngạt hẳn đi. Người ta cũng dựng ít ra ngoài vào ban đêm, cũng chẳng mấy ai dám tới gần nhà ông Bính. Khung cảnh tang tóc tiêu điều, ngập tràn len lỏi vào từng ngõ hẻm, biến một làng quê vốn yên bình trở nên hãi hùng, ghê sợ. Vợ và con trai Út đều đã chết, nằm trên giường bây giờ chỉ còn trơ trọi lại, ông Bính và thằng bá Thằng bá bây giờ nhìn con Tiêu tụy hơn ông. Cái chết của thằng bọm đã làm nó điêu đứng, bây giờ lại thêm mẹ nó. Nhìn bá bây giờ không khác gì một khúc gỗ biết đi. Đứa trẻ ngang ngược ngổ nghịch ngày nào, bây giờ nhìn ngu ngơ, đần độn, trông đến phát tội. Nằm ôm con trên giường, ông bĩn nước mắt vàng vựa vì thương thằng bá. Đến bây giờ ông vẫn không thể hiểu nổi, vì sao gia đình ông lại thành ra như thế này. Thằng bé bên trong người nó bình tình còn chưa rõ. Ông bính sợ lắm. Ông sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ theo em nó và mẹ nó bỏ ông ở lại. Nghĩ đến đây, ông quay người sang ôm lấy đứa con trai tội nghiệp. Nằm trăn trọc, ông không thể nào ngủ được. Mấy hôm sau cái chết của vợ, hai mắt ông đào đến lạ. Thi thoảng cứ phát lên những cơn nhối bên trong tròng mắt. Diều lúc ông chỉ muốn móc mắt mình ra để gãi ngứa. Chuyện này ông cũng không nói với thằng bá, sợ nó lại càng thêm lo. Nhưng ngày tiếp theo, ông bính có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, khi thằng bá không còn kêu đau bụng nữa. Mấy thang thuốc thầy lang Lý kê cho nó, nó đã uống gần hết. Dù chỉ là thằng bá không có biểu hiện những triệu chứng như đi ngoài ra dung như lời thầy lang Lý nói. Nhưng tưởng bình yên sẽ lập lại, Nhưng còn chưa được bao lâu Thì nhà ông Bính lại đón nhận thêm một khung tình Chiều nay Sau khi tra mộ mẹ và em trai thắp nhăn cùng ông Bính Thằng bá bỗng lên cơn đau bụng dữ dội nó chạy một mạch về phía nhà xí, đóng cửa, chờ ngồi trong đó một lúc lâu. Ông Bính bên ngoài vừa sốt ruột vừa chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ: "Ờ, hay là thuốc của thầy Đăng Lý có hiệu quả rồi. Bây giờ chỉ đợi nó đi ngoài cho dùng nữa là sẽ khỏi hay không chứ." Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không thấy thằng bá mở cửa nhà xí đi ra. Ông Bính liền tiếng gọi: "Nè Bá ơi, xong chưa con?" không có tiếng đáp lại. Ông Bính tiếp tục gõ cửa. "Cháu rồi ba, có thấy dùng không?" "Ba ơi." Vẫn không có tiếng trả lời. Trong thâm tâm của người cha bỗng gợi lên một điểm xấu đối với con trai mình. Ông Bính vội vã tông cửa vào thì tái người phát hiện ra thằng bá nằm dài trên cái bệ xí, xung quanh tua tủa những con giun, còn sáng dài ngắn tràn bò lên người, lên cả vách tường. Khung cảnh tởm lợm cùng với mùi số uế bốc lên khủng khiếp, khiến cho ông Bính nồm tóc nùng tháo ra ngoài. Ông Bính cố kiềm chế, lôi người thằng bá ra ngoài, trò kêu gào thảm thiết lên. Hàng xóm xung quanh một lần nữa lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang ra từ căn nhà chết chóc kia. Báo hiệu thêm có chuyện chẳng lành nữa đã xảy ra. Nhưng họ không dám sang bên đó nữa. Họ sợ mình sẽ nối gót theo những người kia đi về chúng cựu truyện. Lúc này chỉ có vài người gan dạ, tức tốc chạy sang nhà ông Bính. Trong thấy tràn cảnh ghê tởm trước cửa hú xí nhà ông. Người thì cúi đầu nũng nẻ, người thì bịt miệng lại, chạy ngay ra ngoài vì quá mức tột độ lụm. Ông Bính bây giờ trông thật thảm thương, ông bế thằng con trên tay. Nó đã chết rồi. Nhưng trên khuôn mặt vẫn biểu lộ sự kinh hoàng nhìn nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Ông bính gào lên. Trời ơi là trời. Cháu tôi lại khổ như thế này trời ơi. Những người xung quanh ai nấy cũng không giấu được nước mắt. Họ thương cảm cho gia đình ông bính. Từ người từ người một lần lượt ra đi mà lại chết trong tình trạng quá độ kinh dị đáng sợ. Có vài người tiến tới khuyên ông bính bình tĩnh lại cho nhanh chóng lờ mà chày cho thằng bá. Bởi lẽ ai chứng kiến được nguyên nhân thằng bá chết sẽ biết được nó còn kinh tởm hơn gấp mấy lần quan cảnh ở hố xí vừa rồi. Lúc thằng bá đang đi nặng, cơn đau bụng vẫn như cũ, dây vỏ nó khiến cho nó không thể rặn ra được. Thiết cái hố xí thời xưa thường xây một cái hố phía dưới, thông lên trên bằng một cái lỗ nhỏ, xung quanh kê lên hai viên gạch tạm làm cái bệ ngồi. Khi đi vệ sinh thì ngồi xổm xuống, xả trực tiếp vào hố. Thằng bá lúc này cúi đầu xuống, tay nơi hậu môn của mình lôi ra một thứ trông như con sâu, toàn thân hình dẹp và một chi chít lòng. Con quái vật cướm giết bị thằng bá trạng ra, nhưng không những không trôi ra ngoài mà còn cố chui ngược vào trong người nó. Bá miếm mùi, cố gắng sức trạng thật mạnh để lỗ sâu bọ kia theo phân mà trôi ra ngoài nhưng không thành. Đầu bá bỗng giật lên một cái như bị bẻ cổ. Hình như có con gì đó trong người vừa mới chu lên tới não của nó. Ba lúc bấy giờ như một đứa tâm thần, cơn đau bụng còn chưa dứt, giờ trên đầu cũng không buông tha cho nó. Mắt của bá bỗng nhòe đi, ý chí cũng không giữ nổi được nữa. Ngồi trên bệ xí bây giờ vẫn là bá, nhưng cả người của nó cứ như bị lũ sâu bò trong não điều khiển lấy chấm rức với cái bụng bất trị. Trong đầu bá chợt vang ra âm thanh ép buộc. "Nó phải giải quyết cơn đau bụng nhanh chóng hơn." "Trời không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào." Bá vỗ móng của hai bàn tay bảo tường thật sắc, rồi nó đứng dậy, cắm cả 10 đầu ngón tay vào bụng của mình. Báu tươi chạy ra linh lắng, nhưng bá không hề cảm thấy đau. Nó cố sức thêm một chút. Nó tự tay xé toạc khoang bụng mình ra cục căng phèo phổi cùng những cơ mang nào lại dung sắng cứ theo đó mà chui ra ngoài. Máu chảy ra quá nhiều, ý thức bán mơ hồ rồi mất hẳn đi. Bá đã chết, một cái chết rất thảm thương và gây hãi hùng cho những người chứng kiến. Họ khuyên ông Bính mau chống tổ chức tang sự cho thằng Bá, chứ không với cái tiếc trời ơi bức như thế này, chẳng bao lâu nữa, xác của nó sẽ phân hủy mà bốc mùi lên thôi lại thêm một lần nữa. Đám ma đưa tang thằng bá ra động, lại không có mặt của ông Bính. Lúc này ông chỉ biết ngửa cổ lên trời mà kêu than. Lý trí cùng với cơn đau nơi phía trong tròng mắt nhắc nhở ông về sự việc hôm nọ. Một chuyện bắt đầu xảy ra từ cái nhà ông giết thịt con chó hoang kia. Có ai mà ngờ được, nó lại là mầm mống gieo nên bao tai họa thật oái ăm xảy ra với nhà ông chứ. Sau khi chung cất thằng bá sầm xui, ông Bính phải làm cho ra lẽ chuyện này. Ông mà biết con chó quái quỷ kia là của nhà ai, ông sẽ đến đạo mã tổ cả nhà nó lên. Nhưng mà nghĩ lại, ông Bính chỉ biết cười khổ. Chó rạng chính ông muốn làm thịt con chó đó, đi đã cơn thèm và để chiều lòng hai đứa con trai quý tử của mình mà. Tham từ miệng mà ra, bây giờ ông không biết trách ai được chứ. Giá như hôm đó bắt được con súc sinh kia. Ông đập chết nó rồi đem chôn là không có chuyện gì xảy ra. Vợ con ông cũng chẳng bỏ ông để về với ông bà tổ tiên. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn màng. Gia đình ông bị đọa đày, chỉ vì ăn thịt một con chó không trở khóc gắt. Một hơi uống cạn chén nước chè, Bác Tâm vừa thở dài vừa lắc đầu. Tôi vẫn đang ngẫm nghĩ những sự việc Hải Hùng bác vừa kể ra thì anh Nam lên tiếng hỏi. "Ồ, vậy tóm lại con chó hoàng đó, đó là cái thứ quái quỷ gì vậy bác? Không lẽ nhà bảo hộ bí nó chỉ dị ăn thịt một con chó thôi mà gần như chết cả nhà hay sao?" Bác Tâm tiếp tục trầm tư. Nơi khóe mắt của bác ánh lên một cái nhìn lặng lẽ, rót thêm nước trà vào chén. Bác nhấp thêm một ngụm rồi nói, Ai, ai đứa cứ ngồi nghe. Sự việc đến đây nào có xong chứ. Tất cả vẫn chưa kết thúc đâu. Lại nói sao tang lễ của thằng bá được vài ngày. Đôi mắt của ông Bính lại tái phát cơn đau. Mắt ông đỏ hoe, sưng húp lên. Tầng vàng máu có thể trông thấy rõ nếu nhìn qua gương. Lạ là cái nơi đồng tử mắt lại chuyển sang màu xanh xám như xác chết. Ông bính tự trấn an do mình khóc quá nhiều cho nên mới thành ra như vậy. Quả thật, ba cái chết đến với vợ và hai đứa con trai đã khiến cho ông sụp đổ hoàn toàn. Phong thái kiêu căng ngạo ngược hàng ngày đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự u rũ, sầu thảm đến nỗi nệ cũng cực. Trải qua chưa đầy 1 tháng, tin dữ liên tục ập đến với gia đình ông. Thử hỏi những cú sốc nhịch ngã kia, ai mà chịu cho thấu chứ? Nhìn vào gian nhà cô quạnh, heo hắt mấy ngọn nến thợ, mà lòng ông Bính ngỗ ngang trăm mối. Trời chẳng biết ông trời có tha cho cái thân già khốn khổ này của ông hay không, hay là sẽ mang ông đi theo nút để kịp đoàn tụ với gia đình ở chốn âm ti. Ngồi trên bộ tràng kỷ, ông Bính bận thận suy tư đủ điệu. Thảm cảnh đen tối dường như vẫn đeo bám người đàn ông bất hạnh. Gục xuống bàn, đưa hai tay ôm lấy đầu. Dường như phía nơi trong mắt lại hành hạ ông Bính bằng những cơn đau tê dại. Ông Bính cảm thấy có thứ gì đó trong mắt đang chuyển động, liên tưởng đến cái chết của con mình. Đột ông lại vẽ ra cảnh lũ dung sáng quái ác đang di chuyển lệnh mắt ông. Chẳng mấy chốc, sẽ tiến dần lên não, gặm nhấm những chất bộ dưỡng rồi biến ông thành quái vật. Nghĩ vậy, ông Bính trùng mình, trên người gai óc nổi hết cả lên. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả cái chết Đưa hai tay lên mắt Ông muốn xé toạt mạnh mắt của mình ra Để lùi hết đám ký sinh trụng gây tổn đó ra ngoài Cảm giác ngứa ngáy và khó chịu đến nổi Ông Bính cứ dùng móng tay cào lên vần trắng Cho đến khi cả khuôn mặt lét tra chảy máu Bị nham nhở những vết thương Những thanh âm rột rẹt Mà có thể nghe thấy rõ Những thanh âm rột rẹt cú lũ dung sáng cửa mình bò sâu vào não bộ. Ông Bính lắc đầu dữ dội, hết vặn sang trái lại co quắp sang phải. Ông không thể nào chịu đựng được nữa. Ông đưa tay lên mắt mình lần mò, thì bất tình lệnh. Ông lôi từ khóe mắt ra một con giun bé bằng sợi tóc, vẫn đang uốn éo thân mình trên ngón tay của ông. Ông Bính liền nôn ra ngoài. Đã mấy ngày nay ông chẳng ăn uống được gì. Cứ ông nôm trai chỉ toàn là dịch xanh dịch vàng, bốc lên một mùi tanh tưởi khó khắm. Quá rõ ràng, ông cũng đã mắc căn bệnh giống như bà Xuân và thằng Bá. Và rồi sẽ rất nhanh thôi, ông cũng sẽ phải chết. Thật sự bây giờ ông muốn chạy ngay tới chỗ thầy lang để mong đoạt lại mạng sống của mình. Nhưng ngay đến cả thầy lang lý trên huyện, được mượn danh là thần y, còn không thể cứu nổi mạng sống của con trai ông thấy cái làn trách nác này, làm gì có kẻ nào đủ tài nghệ để cúng ông chức. Tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt, ông bĩnh nằm dài lên bàn, chỉ mong cái chết đến với mình thật nhẹ nhõm. Nhưng ông trời không muốn để ông tội nguyện dễ dàng như thế. Bất chợt, bên tai ông vang lên inh ỏi tiếng chó sủa. Ông nhìn ra ngoài sân. Trời đã nhá nhem tối ấy vậy mà có một con chó đen nào đó cứ đứng trước nhà ông mà sủa vào. Đôi mắt nó đỏ lồm, miệng nó cứ há ra nhưng hăm dọa ông Bính. Còn đang khó chịu vì lũ dung sáng trong mắt hành hạ, ông Bính đờ đẫn cầm vào chiếc cuốc mộc rồi ném về phía con chó. Con chó không hề tránh né, ngược lại nó còn phi thẳng vào nhà, nhảy xổ lên người ông. Quá hoảng loạn, ông Bính ngã ngửa ra đất. Đúng lúc này thì chân tay ông đột nhiên cứng đờ đi, mà miệng khô khốc như kẻ độc hành trên sa mạc không tìm được nguồn nước. Con chó giẫm lên người ông, miệng nó há ra, dải nhếch xuống, chúng mắt ông nhà tội nghiệp. Ông bỗng ghê tởm tới mức phát khóc, miệng cứ u ớ không nói thành lời. Rồi thì bất ngờ con chó biến mất như tan vào không khí. Ông bỗng lúc này cũng cởi bỏ được sự trói buộc, ông lồm cồm bò dậy lấy tay dụi mắt điên cuồng. Sau đó, ông lão ngã ra sàn giếng, múc vội giậu nước dội thẳng lên mặt. Làn nước lạnh lẽo chí khiến tràn vào mắt ông, chỉ thấy sự ớn lạnh trùng mình. Con lũ dương sáng trong tròng mắt vẫn còn đang ngọ ngoại lắm. Sối bao nhiêu là nước vào mắt mà vẫn thấy chất dại của con chó ma quỷ kia vướng ở nơi kẻ mắt. Ông Bính đã đi đến giới hạn của sức chịu đựng. Ông trực tiếp dùng tay móc cả hai mắt bệnh tràng. Rồi gạo lên đào đấn Hai con mắt lằn lồng lóc xuống sần diến Rồi theo dòng nước trôi tuột vào cống rảnh Nhưng lần này Tiếng la hét của ông Tuyệt nhiên không một ai xung quanh nghe thấy Nó cứ như tan vào cõi hư vô Mà thật ra cổ họng ông lúc đó Đã bị lũ dung sáng quấn chặt lấy thanh quảng Tiếng kêu vừa rồi chẳng các nào âm thanh mắt nghẹn của kẻ phàm ăn Ông Bính sau đó chỉ kịp ngáp lên bờ cái rồi ngã xuống. Từ trong miệng hố mắt, vùng sáng nối đùi nhào chui ra ngoài. Cánh tượng gớm ghiếc buồn nùng đến cực điểm. Ngày hôm sau, người Lạng Phúc An tá hỏa kinh sợ, phát hiện ra ông Bính đã chết từ khi nào. Hai hốc mắt ông trống rỗng, đầu nứt toác ra, miệng há to chứa đầy những con vật kinh tởm. Chúng cũng đã chết theo ông Bính. Xác lũ ký sinh trùng tanh tưởi nằm vắt vẻo, tràn lan khắp sân giếng. Mọi thứ đã kết thúc, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân làng Phúc An năm đó. Và sự thật về cái chết khủng khiếp nhà ông Bính mãi tận về sau mới được phơi bày. Nghe xong câu chuyện của bác Tâm, tôi cũng uống nốt chén nước chè đang nguội ngắt được lâu. Lại nhìn về phía bác, tôi nhẹ nhàng hỏi: về sự thật trong đó là như thế nào hả bác? Hử? Sau này có một đội chuyên gia khoa học đến địa khẩu Sắc. Họ mới kinh ngạc phát hiện nơi phía mấy ngọn núi cổ của dãy thuộc Sơn đó có tồn tại một loại ký sinh trùng cổ đại cực kỳ nguy hiểm. Còn cho hoàng mã nhà ông Bính nằm đó giết thịt lại tình cờ bị loài đó ký sinh vào. Cho nhà ông Bính ăn phải Tất cả mọi người trong gia đình đều bị chung dậy vọ cho đến chết. Tôi và anh Nam há hốc mồm nhìn nhau. Không ngờ sự thật lại đáng sợ đến như thế. Anh Nam bỗng nhiên gãi đầu, hỏi bất tâm. Ừm, nhưng mà cháu vẫn ngần có vài chỗ chưa hiểu lắm bác ạ. Rõ ràng người nhà ông Bính trước khi chết đều nhìn thấy một con chó ma quỷ tấn công họ cơ mà. Chả hiểu thôi. Ai mà ăn thịt con chó đó đều bị nhiễm ký sinh trùng. Chúng bò lên tận não, phá hoại đi kiến thức, khiến cho họ tưởng tượng ra ma trả quỷ. Chứ thật ra người ngoài nhìn vào sẽ là một cốc nhìn khác. Còn chưa để anh em tự hỏi tiếp, bắt tâm lệnh tiếp lời. Còn cái chết của thằng bơm đầu tiên, đáng trời nó cũng bị loại ký sinh trùng kia giết thảm khốc nhưng mà vô tình thành còn cho đôi lại mắc bệnh dậy. Thằng bọm bị nó cắn. Bệnh dậy phát ra trước khi lũ trùng dung kia kịp đại đọa nó đó. Tôi và anh Nam, cả hai lại nhìn nhau, chẳng nói thêm gì nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ. Bác Tâm kể xong câu chuyện. Chúng tôi cảm ơn bác. Rồi hai anh em liền trở về giường ngủ. Nằm trên giường Bác tay lên trán, suy ngẫm lại câu chuyện kinh dị vừa rồi. Lòng tôi như có chút gì đó vướng mắc. Tôi quay sang định bắt chuyện với anh Nam, nhưng thấy anh đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Đúng lúc này, bên ngoài căn nhà của bác Tâm chợt vang lên tiếng chó cắn mà văn vẳng. Tiếp sau là một tràng hú dài thảm thiết. Mà bên cạnh tôi, hơi thở của anh Nam lại sọc lên một mùi tanh hôi, vô cùng khó ngửi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trùng ma của tác giả Tuấn. Ờ một câu chuyện lần đầu tiên mà chúng ta được làm quen với cây viết Tuấn. Ờ Chủ xúc câu chuyện đó là một với Huy thì đó là một cái điều gợi gắm trong câu chuyện, rằng là chúng ta cũng không nên ăn thịt chó. À, còn ở cái đoạn cuối á thì Huy thấy có một cái yếu tố gây bất ngờ. Thì đó là một cái thủ pháp mà cũng đã xuất hiện ở rất nhiều những cái bộ truyện. Tức là có một cái kết mở để mà gây sự chú ý, gây sự bất ngờ, cũng như là tạo ra cho mỗi người một cái dữ liệu để cho chúng ta có thể tự phán đoán câu chuyện về sau